Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trách thương hành đoàn gia, bên cạnh không mang theo tên hộ vẹ làm sao được. Linh Lan tự mình trở về là được rồi. Không được, một mình ngươi đi về ta không yên tâm. thiếu gia chẳng lẽ lo lắng Linh Lan sẽ lạc đường sao? Đừng quên lúc trước khi còn là tỷ nữ, đã thường xuyên đi qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành. Lạc đường là chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Linh Lan cười nói Quên tình trạng thực tế không phải là ta mà là ngươi. Đoàn lỗi thờ dài nói. Hả? Linh Lan khẽ nhíu đôi mày thành tú chờ hắn giải đáp nghi hoặc. Ngươi có phải đã quên thân phận của mình bây giờ không còn là một tỷ nữ mà là một vị tiểu thư. Cần hộ vệ bên cạnh, không chỉ của ta người cũng cần. Linh Lan tiểu thư. Thiếu ra, xin ngài chứ gọi ta như vậy. Linh Lan không quen cười khổ. Tóm lại, Ta tuyệt đối không cho người trở về một mình. Ngươi có hai lựa chọn. Một là để Lục Vũ đưa về. Hai là ở chỗ này chờ ta. Nhưng cần chờ bao lâu ta cũng không biết chính xác. đoàn lỗi đói. Linh Lan ở chỗ này chờ thiếu ra. Linh Lan hơi suy tư một chút. Quyết định đói. Như vậy cũng tốt. Nếu trễ quá thì ở lại đây dùng cơm rồi trở về. đoàn lỗi gần đầu nói, Tiếp đó lại rào phó. Nếu người đói bụng muốn ăn cái gì hoặc ngồi cạnh cửa sổ nhìn chúng thứ gì Được bán ở dưới lầu Thì cứ giao phó cho tiểu nhị Mua mình ngươi đừng đi khỏi sát phòng này Những ngân lượng này người cầm lấy Trên người Linh Lan có ngân lượng Linh Lan khước từ nói Cầm Đoàn lỗi không cho cự tuyệt Cầm túi tiền nhét vào tay nàng Đồng thời nói Một sai tiểu nhị làm gì thì đưa cho hắn ít tiền Có câu nói có tiền mua tiền cũng được Hiểu không Nhưng Linh Lan không thiếu thứ gì Cũng không muốn mua gì Linh Lan thản nhiên nói Mặc dù sớm biết đang cùng người khác bất đồng Nhưng đòi lỗi nghe vậy vẫn có chút giật mình Linh Lan Ngươi không nghĩ muốn mua gì sao Bất kỳ vật gì Hắn không tự chủ được tò mò hỏi Có nha Linh Lan không chút do dự trả lời Làm cho hắn khẽ nhướng chân mày Thứ gì Linh Lan mỉm cười lắc đầu một cái Không thể nói Nàng ngật đầu rồi lại lắc đầu Thật ra không phải không thể nói Hay là nàng xấu hổ không dám mở miệng cũng không dám nói với hắn nàng muốn có được chính là thiếu gia làm sao nàng có thể mở miệng nàng là cô nương nha gật đầu lại lắc đầu là có ý gì thiếu gia không phải muốn đi phủ châu sao, cải nhanh đi đi đừng để cho châu phủ đại nhân đợi lâu không để cho tiếp tục hỏi nàng nhắc nhở khiêm thúc sung với hắn người đây là đang nói sang chuyện khác thiếu gia, linh làn lộ vẻ bất đắc sĩ cùng khẩn cầu Được rồi, nếu đã là bí mật thì ta không ép người nói chỉ là sau khi ta từ châu phủ trở về, người phải nghĩ ra ít nhất một thứ mà người muốn, sau đó nói cho ta biết. Đoàn lỗi sờ sờ cầm, như có điều suy nghĩ gì nàng nói. Tại sao? Linh Lan không rõ chân tướng, bắt thốt lên hỏi. Bởi vì lo lắng người ở đây chờ ta quá nhảm chán. Hắn cười khai khách trả lời, sau đó để nàng thư người ở đó giờ khóc giờ cười, đứng dậy rời đi. Một lúc lâu sau Trong phòng truyền ra tiếng Linh Lan lầm bập kháng nghị Nào có thể như vậy Đáng tiếc đã trễ Vật nàng muốn Linh Lan một mình chờ đợi tại quán rượu cắt tường Tại nhã san trên lầu 2 Cái tay chúng cầm lo nghĩ thật lâu Vẫn không nghĩ ra ngoài thiếu gia Còn muốn cái gì Trước khi sống lại Nàng cần rất nhiều thứ Thân phận địa vị, tiền tài Thậm chí là trầm cải tóc Quần áo đẹp đẽ, một đôi giày theo Đợi chút, Phật đang muốn còn rất rất nhiều nữa bởi vì nàng đều chưa từng có. Nhưng hiện tại, sau khi sống lại, mặc kệ là thân phận, địa vị hoặc tiền tài, những thứ trước kia nàng mong muốn, trầm cải tóc, y phục, giày, những thứ đồ này, mấy năm nay phu nhân đối với nàng sủng ái, ngay từ lúc đầu đã thay nàng chuẩn bị rất nhiều. Cẩn thận nghĩ đến, mặc kệ là ăn, mặc, dùng, mọi thứ nàng đều không thiếu, Nhưng thế nào lại còn muốn thứ gì nữa chứ? Hiện tại, điều duy nhất nàng muốn là hy vọng thiếu gia yêu nàng, sau đó thu nàng làm thê, ngoài ra nàng không còn mong muốn gì nữa. Nhưng nàng không thể nói ra việc làm người ta ngỡ ngùng không dứt này được, cho nên lát nữa khi thiếu gia trở về, nàng sẽ nói với thiếu gia nàng muốn gì đây. Linh Lan vắt óc suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra được đáp án nào, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy nhìn xuống dưới lầu nghĩ thầm có thể nhìn thấy cái gì đó thú vị hoặc muốn mua gì đó từ những người bán hàng rồng phía dưới. Đang lúc nàng nghĩ như vậy, thì bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến âm thanh của tiểu nhị khách quan. chuyện gì vậy? Nàng quay đầu lại lên tiếng trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện